Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Xin hẹn ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe Một câu chuyện của tác giả Khả Hân Câu chuyện nhà mới của vợ chồng Son Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Vợ ơi, vợ ơi Tiếng chuồng báo thức từ chức đồng hồ trên đầu giường Cộng với giọng nói của Đức trình ra khỏi giấc ngủ ngon lành có những mày giữ u ớ đáp sau đó anh hôm nay cuối tuần cho ngủ thêm một chút đi dạy đi em mình có việc quan trọng cần phải làm đấy chuyện gì anh mới xem được một bài đăng ra bán nhà trên thị xã cây căn nhà này có vẻ ổn nọ không quá lớn không quá nhỏ mà ra cải thì hợp lý lắm thật không này ta bán bao nhiêu nhảy hơn 120m một trệt một lầu hiện đang giao 1 tỷ2 ra này là chưa thị thương lượng Mà xem qua anh thì ổn lắm Vị trí cũng nằm ngay trên tuyến đường chính Gần ủy ban trường hợp Ô vậy á Anh xem xem nào Tết gật đầu lít điện thoại Sau khi xem xong Trinh gật đầu đáp Nhà này đẹp thật anh à Nếu đúng như người ta nói Thì mình không thể để nó lọt vào tới người khác Đúng vậy thế nên anh bảo em dậy sớm Chuẩn bị rồi mình lên trên đó liên hệ với nhà cửa Xem thỏa thuận ra cả thế nào Dạ em đi ngay Trinh hướng nở vội vắng bước xuống giường Ở bên ngoài trong thiết sự hớt nở của con dâu Bà Tư bất ngờ lắm Đức, hai vợ chồng mày có chuyện gì Sao trông con Trinh nó vui có vậy Dạ, vợ chồng con tìm được căn nhà trên thị xã đẹp lắm Bây giờ con tranh thủ lên đó xem À Sức mạnh của bà Tư có phần trùng xuống Ở tận trên thị xã xa làng mình thế Có xa đâu mẹ Ngay từ đầu vợ chồng con cũng định hướng ở trên đó Nhà này ổn lắm Nếu mua được con đảm bảo Mẹ nhìn thấy sẽ ưng ngay được cả Tao thì vẫn thấy vợ chồng mày sinh ra riêng lúc này là hơi sớm. Vừa mới cưới hồi năm cuối năm. Tới nay còn chưa được có 6 tháng á. Cho tiền tiết kiệm của mày. Tao nghĩ vẫn nên dùng vào việc làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi nào ổn định đã. Tiền bạc dùng dình thì mua sau. ở kìa mẹ. Với đề này con đã thư chuyện với bố mẹ nhiều lần. Ngay cả bố cũng đồng ý cơ mà. Với lại nếu không ổn á, định chuyển nhà cửa. Thì làm sao kinh doanh làm ăn được chứ. Mà vợ chồng con cũng sẽ lục đục không in. Đừng nói đến đây thì bà Tư cũng nghe thấy tiếng bước chân của con dâu Thế là bà liền đánh chống lặng sang chuyện khác Sao đến ngày dỗ của nội mày rồi đó Đức à Có gì thu xếp phụ bố mẹ đi mời bà con họ hàng Đàm dỗ lần này lớn đấy Bố mày định làm đến hơn chục mâm Dạ con biết rồi Trên lúc bấy giờ bước tới rồi mở lời Anh ơi em xong rồi mình đi thôi Thưa mẹ và chồng con xin phép đi xem nhà Ờ thằng Đức nó cũng vừa nói Hai đứa nghe mẹ dặn này Đây là chuyện đại sự, nhớ xem cho kỹ, kiểm tra mọi thứ đấy Dạ, chú con biết rồi phải lại mẹ yên tâm, con là chú cẩn thận mà Anh à, ta đi thôi Thưa mẹ, vợ chồng con đi đây Ờ, để đứng cho cẩn thận Cô nói chuyện đến đây thì ngừng lại Lúc hai vợ chồng Đức rời đi thì bà Tư mới thở dài một hơi Tất nhiên bà không muốn con trai với con dâu dọn ra ở riêng Vợ chồng bà chỉ có mỗi Đức là con Từ bé đến lớn anh Đức dành cho nhiều sự yêu thương và điều kiện từ bố mẹ. Không bởi vì sự nương chiều đó, đừng sống như một cậu ấm, cho dù gia cảnh chỉ ở mức trung bình. Học xong cấp 3, Đức thì rút đại học, nộp đơn xét học bạ đậu vào một trường tư. Học phí vừa cao vừa tiêu tốn thêm nhiều khoản chi phí, và chồng của bà Tư vẫn cố gắng trụ cấp. Sau vậy Đức trường học đến năm thứ hai, thì nợ quá nhiều môn nên bị trường buộc cho thời học. Về lại quê, Đức xin vốn làm ăn, buôn bán Cứ tưởng đâu anh sẽ trí thú lập nghiệp nhưng không Đức chỉ phí phạm thêm tiền chứ chẳng có ý định nào rõ ràng Trên hết cái gì Đức cũng muốn đầu tư Hết mở hàng ăn uống quán nhậu rồi cho đến cà phê giải khác Mà cái nào cũng chỉ được một thời gian rồi phá sản Đến giữa năm ngoái Đức đưa Trinh về giới thiệu là người yêu Trinh là người lẳng bên học hành không quá cao Lục ấy đang là nhân viên bán nặng Trong một sập quần áo thời trang trên chợ Gia cạnh của Trinh không khá giả cho lắm Nhưng do cũng có chút nhan sắc Nên tính tình tiểu thư và đồng đành Sau lần gặp đầu tiên bà Tư không mấy ưng Là bởi bà muốn mai mối Cho một cô gái khắc trong nặng Còn này tuy không đẹp bằng Nhưng tháo phác giỏi giang Có thể quán xuyến được việc nhà Tuy nhiên hai vợ chồng lại Không muốn cấm cản con trai trong chuyện tình cảm Áo từ cũng cho rằng Nhiều khi lấy vợ xong Đức sẽ ổn định được và trí thú làm ăn Thế là cái đám cưới nhanh chóng được diễn ra Để làm cho tương tất là mày nở mặt Hai vợ chồng ông cũng bán luôn hai mảnh đất nương hòa Ây vậy mà khi làm đám cưới xong Còn chưa kịp mừng Đức và Trinh trình bày ít định dọn ra ở riêng Bà Tư là người đầu tiên phản đối Nhưng những ngày sau đó Bỏ không khí trong nhà trở nên ngột ngạt Người ta có câu Trẻ không chịu đất đất đành về chịu trời Bà Tư đồng ý cho con trai ở riêng Bởi vì bà nghĩ không dễ gì Để tìm được một căn nhà trong thời gian ngắn Giờ cứ làm yên bề ra thất trước Trong lúc đó bà sẽ từ từ Làm tinh thần khuyên nhổ con trai Còn đang nghĩ ngợi Thì đúng lúc này ông Tư cũng trở về Trong thấy chồng bà Tư bấy giờ nhớ mày Ông đi đâu từ sáng đến giờ vậy chứ Từ sáng ông bà đánh cả tướng Hôm nào trả thế Ông sung sướng vậy Suốt ngày chơi bời không quan tâm đến chuyện nhà cửa Chuyện nhà cửa, nhà mình thì có chuyện gì? Bà Tư thở dài thuật lại mọi chuyện, nghe xong ông từ đâm chiêu. Sao lại nhanh thế? Mấy mấy hôm trước tôi có dò hỏi nó bảo là đất cát dạo này ảm đạm, không có mối nào ngon. Tôi cũng đâu biết đâu. Ông à, giả lỡ chúng nó chốt mua căn nhà này thì sao? Tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Cứ để lát nữa chúng nó về xem thế nào, rồi tôi vi bà mới tính được. Cùng lúc đó Đức và Trinh cũng có mặt tại đúng địa chỉ ghi trong bài viết kia. Trên đường đi anh cũng đã gọi điện cho chủ nhà, thu xếp một cuộc hẹn. dừng lại ở bên đường Đức đưa tay chỉ về phía trước mặt. Trinh à, nhìn xem căn nhà đấy. Trinh chấp miệng cặp mắt mở tròn. Nhìn đẹp quá anh à, giống như trong ảnh, chẳng phải quảng cáo ngay là lừa đảo. Mà sao chưa thấy chủ nhà chứ, em gọi lại cho người ta thử xem. Dạ. Trên gặt đầu nhưng còn chưa kịp gọi Thì từ đằng sau Một chiếc xe tay gà chạy tới Ngồi trên xe là một người phụ nữ trung niên Mái tóc soạn tiết Cơ mặt đừng trăng điểm khát đậm Chào cô cầu Hai người tới xem nhà Dạ đúng bác là Tên là giáo chủ nhà đây Tôi cũng là người gọi cậu Đức lúc nãy À chung cháu chào, chào bác Nhà mình đẹp quá Chưa đâu mời hai người vào trong xem qua Sẽ còn thế đẹp hơn nữa Sơn nhanh chóng cánh cổng sắt màu xanh xanh nước biển được mở ra, được nắm tay của vợ đi vào trong. Nhìn quanh nhà, ngoài căn nhà ở bên ngoài còn có một khoảng sân nhỏ. Trinh vừa nhìn nó đã thì thầm: "Anh à, sân rộng thế này ngoài làm nhà để xe còn có thể trồng thêm khu vườn hoa xinh đẹp chứ." Còn bé này có mắt nhìn đấy, nhà này chưa có cả một khu vườn hoa hồng hoa hướng dương, Đã đã đây màu mỡ tươi tốt lắm. Sau khi đi tham quan một lượt, Đức và Trinh Đực bà Sáu mời ngồi uống nước trong phòng khách Với châm trà bảo vừa hỏi Sao? Hai cô cậu thích nhà thế nào? Dạ thưa bác nhà đẹp lắm Rộng rãi thóng mát Cháu suốt mấy tháng nay chưa tìm được căn nào giống như vậy Bởi tôi nó có sai Nhà này ai nhìn vào cũng thích Công vạn bất đắc dĩ tôi mới bán Chứ thật lòng tôi chẳng muốn chút nào Dạ thưa bác Bác cho cháu nhiều chuyện Sao bác lại bắn căn nhà này? Công không giấu gì cô cậu cả Căn nhà này là của bố chồng tôi. Chúng tôi làm ăn bao nhiêu năm. Cơ người có được một căn nhà rộng lớn ở cách đây hơn cây số. Căn nhà này dùng làm nơi thở tự và có nơi để sau này vợ chồng tôi về dưỡng già. Nhưng ai có ngờ được chứ. Thằng con của tôi nó là một thằng phá gia trì tử. nó học hành không tên để tư trốn dính vào cờ bạc rượu trẻ. Tứ tư đổ tưởng không món nào là nó không dính. Vợ chồng tôi hết mức khuyên ngăn. Tuy nhiên cứ cách vài tháng thằng con tôi nó lại báo một khoản nợ. Suốt hai năm nay từ không có đêm nào ngủ in Việc làm ăn của vợ chồng tôi cũng vì vậy mà sa sút Tới đến nay chúng tôi đã bán hết những gì có thể bán Kèm theo một khoản tiền tiết kiệm dưỡng già Mười tháng trước nó lại báo khoản nợ hơn 1 tỷ Lần này là nó vay nợ bọn xã hội đen Lại mẹ để lại con Càng để lâu số tiền lại càng phình Thành thử tôi chẳng còn cách nào khác Trời đất thì ra là vậy Thằng nào mà cháu thế bắc đang bán gấp Rồi ra cũng hợp lý Tôi thử biết giá này rẻ hơn nhiều so với lại giá thị trường Tuy nhiên nếu cứ dây dưa tiếc rẻ kỳ kèo vài đồng Rồi tiền lãi độn lên cũng như không Ờ cho nên bây giờ tôi cần bán gấp Cũng mong cô cậu hiểu đừng có trả giá thêm À à không Bác hiểu lầm rồi Vậy chồng cháu mua để ở thật chứ không phải là bọn môi giới đâu mà lấy lãi à Ờ vậy thì tốt Nếu mà tìm được một người chủ có tâm cho căn nhà này vợ chồng tôi cũng yên lầm Dạ Thôi cháu cũng không muốn làm mất thời gian của bác Cháu rất ưng Còn về gia cả chung cho cũng vừa mới cưới Vốn liếng hai vợ chồng gom góp hết Cũng chỉ có chừng hơn 1 tỷ Bác xem có thể bớt được một chút không Cái này à... À, Để tôi một lát Để tôi gọi điện hỏi ý ông nhà tôi Dạ bác cứ gọi đi ạ Rất câu bỏ sau đứng dậy bước ra ngoài Một lát sau bỏ quay trở lại Vì phía mặt đã dãn ra ít nhiều Ông nhà tôi đồng ý rồi Ông ấy đồng ý vì sao một tỷ mốt đấy à, Vậy thì hay quá Thưa bác cháu cảm ơn bác nhiều lắm Vậy là chúng ta chốt nhé. Dạ, nhưng mà à bác cho vợ chồng cháu cọc trước, rồi vào ở vài hôm, khoảng 10 ngày sau chúng cháu chồng đủ tiền có được không ạ? Tại tiền bố mẹ cháu cho người này người kia mượn, cũng cần chút thời gian để lấy về. Được. Tôi tuy vội nhưng 10 ngày có thể xin được. Tính tôi như vậy, hai cô cậu cọc trước cho tôi 100 triệu, còn chẵn 1 tỷ sau này đúng hai bên ngồi lại với nhau. Dạ được. Rất nhanh chóng giấy tờ đặt cọc đứng bở sóng soạn ra. Đức đọc qua một lượt cũng như xem sổ đỏ Rồi xác nhận chuyển tiền cập Chuyển xong bà đi chùm chìa khóa cho Đức Đây Tuy chưa chồng đủ tiền Nhưng bà cậu cũng như là chủ mới Tôi xin giao chìa khóa cho cậu nhé Tôi không muốn suốt một thời gian sau đi ngang qua Thì nó nhắc nhắc xuống cấp Cái này bác cứ yên tâm Trong nhất định không làm cho bác hối hận Còn nói chuyện đến đây là kết thúc Bà Sáu bảo có việc bận cần phải đi Còn vợ chồng của Đức cũng nhanh chóng về lệnh nhà ở làng bố hạ để báo tin vui. Về đến nơi dừng xe xong ảnh vội vàng chạy vào miệng hớt nào gọi. Bố mẹ ơi! Nghe tiếng gọi bà Tư Tử dưới bếp bước lên. Còn ông Tư cũng nhanh chóng có mặt ở căn phòng gần đó. Đức, về rồi đang hả con? Dạ, con về báo tin vui cho bố mẹ đây. Tin vui? Đúng rồi. Thế nhưng khi Đức kể lại sự thuận lợi của mình thì ông Tư liền nhớ mày. Trời đất để sao vội vàng hấp tấp quá vậy Bùi nhà chứ có phải mở ra ngoài chợ đâu Mà cứ làm màu ào thế Con xem kỹ rồi Nhà ấy tuy xây khá lâu nhưng mà tình trạng tốt lắm Từng ốc vững chãi phòng nóng thơm tho thóng mắt Dạ đúng đi bố à Vợ chồng con cũng xem kỹ rồi Không có bỏ suất ngóc ngách nào cả Đâu phải xem mỗi căn nhà là xong còn cần phải tìm hiểu nhiều thứ Chuyện trò với hàng xóm xung quanh Hỏi thăm xem nhà thế nào Vậy là tao thích người ta bán gấp bán rẻ Như vậy không ổn đâu Đức bấy giờ chấp miệng Bố ơi là bố Bố suy nghĩ sâu xa quá con mua nhà là để vợ chồng con ở Thì quan tâm gì đến hàng xóm chung quanh Ngay lập tức bà Tư liền ngắt lời Cái thằng này mày ăn nói bậy bạ cái gì đó Mày chưa nghe câu là bán anh em sao mua láng giềng gần Với lại mày chưa bán với bố mẹ đã đặt cọc Nhưng có chuyện gì chẳng phải xưa hỏng bồng không Thôi không có chuyện gì đâu Có thêm mọi chuyện ổn mà Với lại mới chỉ đặt cọc có một ít Ngày ngày mai con với vợ con sẽ chuyển lên ở đó Con sẽ cho bố mẹ thêm mọi thứ Chả có vấn đề gì cả Trình bấy giờ cũng nói Đúng đó mẹ Là này vợ chồng con nhất rất là quyết tâm Các nhà tốt như vậy nếu không nhanh tay Sẽ bị người khác lấy mất Bố mẹ đừng lo Hôm nay là ngày vui của vợ chồng con Chỉa tối con sẽ đặt bàn tiệc cả nhà mình làm một bữa Lâu rồi cũng chưa đi ăn ngoài Thôi tốn kem bảy vẽ làm cái gì có sao đâu Tại ngày mai vợ chồng con cũng đi lên trên đó ở. Tuy chưa chính thức nhưng cứ coi đó là dịp gia đình của mình ngồi lại với nhau. Thôi, cô không còn sớm nữa. Anh Đức à, nói chuyện với bố mẹ tiếp nha. Em về phòng dọn quần áo với mấy thứ đồ thiết yếu. Ờ, em đi đi. Anh cũng có việc cần giải quyết. Vui thủy vui chưa vẫn phải làm ăn mà. Thưa bố mẹ con đi. Nhớ buôn tiệc tối nay nhé Đợi cho con dâu và con trai đi khỏi và Tư mới đưa tay. Giang hiểu cho chồng xuống bếp. Ông thử xem đi Chứ để vậy là không ổn đâu Tôi chỉ nghĩ là cùng lắm nó về Nó ý là muốn căn nhà ấy thôi Chứ ai ngờ nó còn đặt cả tiền vào đó Tôi biết mua một căn nhà đâu phải dễ vậy Ngoài chuyện diện tích giá tiền Còn phải xem phong thủy xem hướng xem tuổi chứ Thì bây giờ mình cần làm sao Hay là để tôi ngăn thắng đức Ngăn cái gì Nói mà nó nghe tôi làm con bà thôi bây giờ mình chỉ cách âm thầm tìm hiểu Ngày mai thì cứ để vợ chồng nó lên đó ở một hai hôm. Từ vì bà tìm cơ lên. Tới nơi để chia nhau ra xem xét. À nếu được bà mời thêm thầy ngọ Ông ấy xem à, ngày giờ bắt tự tuổi tác thằng Đức. Xem có hợp không? Tôi biết rồi. Đêm đến cả nhà ông Tư có mặt tại nhà hàng ăn nổi tiếng trong vùng. Đức gọi nhiều món lắm. Vợ ăn anh vừa hào hứng vạch ra hẳn một kế hoạch. Bố mẹ à. Rất nhanh có sẽ làm cho bố mẹ tự hào. Làm gì mà tự hào. Thì nhà cửa ổn thỏa Con kinh doanh buôn bán trên thị xã còn nghĩ ngợi nhiều lắm Trước giờ con làm ăn không thông là do ở quê mình còn lạc hậu mà cái gì ra buôn bán cũng chỉ lắc đác vài người mua Dọa lên thị xã Trên đó đất chật người đông Làm ăn gì cũng dễ Mày định bày vẽ cái gì Đức cả Mày chỉ mong mày suy nghĩ kỹ thôi Đừng có lông bông Mày muốn cưới vợ mẹ cũng lo Muốn mua nhà cũng đã xong Bây giờ mày phải lo cho tương lai Con cái sau này Bố mẹ đâu thể nào sống để đời để lo cho mày mãi, mãi. Cái này bố mẹ cứ yên tâm, có nhất định sẽ làm cho hai người nở mày nở mặt. Sân gặp bước tiếng mằng chứa đức Khê thao thao bất tuyệt, nhưng bà Tư vẫn không thể không cánh cánh lo lắng trong lòng. Sáng hôm sau, Từ Từ mở sớm đã thấy đức vợ Trinh thức dậy sửa soạn, chuẩn bị đồ đạc linh căn nhà mới. Quanh đi quần lại có hai chiếc du lịch, chỗ còn lại gia đình sẽ chuyển dần trong thời gian sắp tới. 9 giờ sáng cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Đức mở cổng sách van đi đi vào Trinh Hiến Hưng ngồi ngay vào bộ ghế sofa Trong phòng khách Thích thật đấy Em thích cái bầu không khí này quá Em đã chờ đợi lâu lắm rồi đó Nhật em nha muốn gì được nấy Tới nay phải chiều anh đấy Anh chỉ vậy thôi hay quá đi Đúng lúc này tính trung điện thoại văng lên Đức Nhíu mày Ai vậy Sau khi nghe điện anh chấp miệng <cười> Đâu là tin vui không đến thì thôi Chỉ đến để dồn dập Em này Em ở nhà trong nhà dọn dẹp sơ qua. Vì đối tác làm ăn mới liên hệ, bảo Lành đi gặp để bàn việc đó. Đối tác nào? Anh chẳng phải đang buôn bán đồ điện tử với bạn anh ở quê? Ôi dảo ơi, cái đó không thơm, dẹp ngay. Sắp tới anh sẽ hồn hạp cùng với đối tác Mà sân bóng đá nhân tạo. Thời buổi bây giờ phong trào đá bóng tập thể dục được người ta chú trọng lắm, mở ra chỉ có hút bạc. Anh định. Mẹ nói anh không có sai. Họ ra một tí Lành thay đổi như trong trống. Ờ okay. kìa. Em phải tin anh chứ, nhất định lần anh phát tài. Thôi. Ngoan ngoan ở nhà trong nhà Anh đi nhé Này Sắp tới anh cho em tìm người giúp việc được không Giúp việc Đúng rồi Giờ mình chỉ có hai người Anh thì sắp tới bận rộn Chỉ có em làm sao quán xuyến nổi chứ Ở quê còn có mẹ phụ Chứ lên đêm biết nhờ ai thế được Thì giúp việc cũng được Anh cho em quyết Hay quá Chồng em là số 1 Dặn dò thêm vầy câu nữa Đức cũng rời đi Lại nói về bà Tư, từ sáng đến giờ bà cứ thấy nóng ruột nóng gan, buồn trồn khó chịu lắm. Không cần đợi đến một hai hôm, bà quyết định chiều nay sẽ lên căn nhà mới ở thị xã. Nên là làm ăn cơm chưa xong, bà dặn dò chồng mình ở nhà trong nhà rồi bắt xe ôm rời đi. Lệ đến nơi bà ngó nhìn một lượt trung quanh. Đúng là tuy có những âu lo, nhưng bà Tư không thể thừa nhận căn nhà Khang trăng và rộng rãi. Tiến sát lại cổng bà đưa tay ấn vào cái chuông nhỏ. Tuy nhiên đợi mãi không thấy ai mở cửa Tò mò bật lầm bầm Quay nhà vợ chồng nó đi đâu vậy Không chừng chữ bởi điện thoại gọi cho con trai Con nghe mẹ Mày đang ở đâu Con đang đi việc mẹ gọi chuyện gì Ta đang đứng trước cổng nhà mày Ủa mẹ lên thật à Mẹ đứng đó làm gì Ta có việc đi ngang qua Xăn tiền đường tao ghé thăm nó Thế mẹ gọi cho vợ con Trên lớn đó con mới về Tấn chung nãy giờ Không có ai Tao mới gọi cho mày Thế là chắc chuông hỏng Mẹ gọi điện thoại đi Nơi tới đây bà Tư cướp máy rồi lại lục tìm quyên con dâu Những tiếng chuông cứ vang lên đều đặn Tuy nhiên không hề có ai nhấc máy Bà Tư sốt ruột Sau cuộc gọi thứ ba bà không gọi nữa Mà tín sắt lại gần cầm Đưa mắt ké vào bên trong Thế nhưng rồi cũng gần như cùng lúc Khi bà nhìn về ô cửa sổ trên tầng 2 Bà thắng thấy bóng của một người đàn ông Có máy tóc ngắn Mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt Người này đứng quay mặt vào bên trong Ủa ai vậy? Thằng Đức nó bảo nó không có nhà mà. Trong đầu của bà Tư bất chờ lé lên một suy nghĩ không mấy tích cực. Trời đất, hay có khi nào chồng nó đi vắng, nó dắt trai về nhà không? Thế vậy thì nhà này vô phúc rồi. Càng nghĩ bà Tư lại càng muốn vào bên trong để bắt tận tay. Bà đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng bà thoáng thấy chiếc xe đạp của hàng xóm dựng bên vệ đường. Thế là bà liền chạy đến. Không kịp tìm chủ nhân, bà liền dắt chiếc xe đạp đến bên tường rào. Sau một nồi chật vật cuối cùng bà cũng nhảy được vào bên trong Quả thực sự này ai mà nhìn thấy sẽ nghĩ bà là ăn trộm Thế nhưng bà không quan tâm Bởi bà còn việc quan trọng cần làm Đó là bắt quả tăng chuyện khuất tất của đức con dâu Từ bên ngoài sân vì cửa chính không khóa Cho nên bà nhanh chóng tiến thẳng vào trong phòng khách Và tên nơi nhìn khắp một lượt không thấy ai Bà chạy ngay lên trên tầng Mà cửa căn phòng đầu tiên vẫn không hề có ai Thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng Thế nhưng khi bà xoay cái tên đám cửa Bước vào bên trong Thì đập vào mắt của bà là cảnh tượng Trinh đang nằm trên giường Hai tay dơ thẳng đi không chung Biển hát to u ớ Chờ nghít trong phòng chỉ có một mình Trinh mà thôi Ngay lập tức bật tư liện chạy tới Trinh Trinh ơi Vừa gọi bà vừa dùng tay lệ bảo vai Của con dâu Và ngành động này làm cho trình mở bừng mắt Con ngồi bật giày tốm lấy tay của mẹ chồng Rồi kéo kỳ xuống giường Với cái phần đứng quá nhanh này Làm cho bà Tư bất ngờ Nên bà cũng ngã theo bị ý ới Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đi mà Ủa? Sao mẹ lại ở đây? mày làm cái gì vậy con? Xuyên chút nữa gãy tay tao rồi đây này Thưa mẹ con xin lỗi Con nằm mưa nên không biết gì Mà sao mẹ vẫn đây được hay là anh Đức về rồi? Trước câu hỏi của con dâu bật Tư nhớ mày chất vấn Trinh Cái thằng đúng đây là ai? Mẹ nói thằng nào Tật tật đứng bên ngoài nhìn thấy có một thằng trong phòng để đứng cây bên ô cửa sổ Mẹ mẹ đừng có đùa vậy chứ làm gì có ai Hay là anh Đức không Thằng Đức bận chưa về Vậy vậy làm sao mẹ vào được trong nhà Ta lòng cách nào không cần biết mày trả lời đi thằng đó là ai Trời đất ơi làm gì có thằng nào Mẹ không tin mày đi kiểm tra Được tao sẽ đi kiểm tra Tao phát hiện ra mẹ đừng có trách thế sự kiên quyết của mẹ chồng Trinh bấy giờ có chút hoang mang Mẹ làm con sợ đấy Hay là có trộm lèn vào Ta không biết cứ đi kiểm tra cái đã Nói rất câu thì bà Tư đứng dậy bước ra ngoài Trình cũng vội vàng bám theo Tuy nhiên giống như lúc nãy Bà Tư đi khắp các ngóc ngách Mà vẫn không tìm được người đàn ông kia Mẹ xem làm gì có ai Mẹ làm con hít cao hôn Tuy không có bằng chứng rõ Nhưng bà Tư không cho rằng mình nhìn nhầm Mà bà lại nghĩ tới trường hợp Nếu như bà leo tường giao vào được Thì các đàn ông kia cũng có thể leo lên rồi tẩu thoát Bà đưa mắt lượm con dâu Liệu cái thần hồn đó từ lúc mày về làm dâu bố mẹ Và thằng Đức chưa bao giờ đố xử tệ với mày Mẹ mẹ nói gì con không hiểu Con con làm gì sai trái đâu Đúng lúc này thì từ bên ngoài Có tiếng của Đức vọng tới Trinh à mở cửa cho anh Như thể tìm được cứu tinh Trinh vội vẳng chạy ra Khi cô cùng với Đức vào trong nhận ra mẹ của mình Đức liền nở một nụ cười Mẹ thăm quan nhà con chưa Thế nào rộng rãi Khang trang không Nhà này 23 tỷ có người hốt Đừng nói chi tỷ mốt Tuy nhiên cái nụ cười trên môi của Đức không kéo dài Là bởi anh nhận ra Phía mặt khó coi của mẹ mình Ngay cả Trinh cũng vậy Tầm mò anh điện hỏi Ủa mẹ vì vợ con có chuyện gì vậy Trinh lúc bấy giờ mới thuật lại Anh xem đi Em con làm gì đâu mà mẹ nghi ngờ em chứ Trời đất ơi mẹ nghĩ vợ con khuất tất sau lưng con thật đó Ta thấy sao ta nói vậy thôi Thôi được rồi Vậy thì con sẽ xem cùng mẹ Rốt cuộc xem có ai không nhé Sao mà xem được thức kiểm tra rồi Chắc chắn là nó bỏ trốn rồi Con quên không có nói cho mẹ biết Cái nhà này có hai chiếc máy quay một chiếc ngoài sân Bà quát cả khu vườn và cánh cầm Chiếc máy quay còn lại thì ở trong phòng khách Ngay trên đầu con đây này Bây giờ con sẽ vào ứng dụng xem lại đoạn ghi hình nhé Thì mọi thứ sẽ rõ ngay Được, mày lấy ra đi Thế nhưng rồi sau khi đoàn máy quay đường tôi ngược Thì đúng thật chẳng có sự xuất hiện của ai Xem xong Đức nhìn mẹ mỉm cười, <cười> Mẹ bảo thật đấy Thế mà cười nhà thân đau nhức xương khớp Chắc là nung nỉu bố à Để con cho bố xem cảnh này nha Cái thằng này mới nghiêm túc đi Toàn phim này có chính xác không đấy Ô hay Mẹ xem từ đầu đến cuối Thậm chí còn tôi ngược lại lúc con mới rời khỏi nhà mà Làm gì có ai Đấy Em đã nói rồi mà mẹ không có tin Vậy chẳng lẽ là tao nhìn nhầm Thôi được rồi Cứ coi như bà già này lầm cấm đi Trinh cho bà xin lỗi Đức bấy giờ liền lắc đầu Thôi Câu chỉ là hiểu lầm thôi Phải là mẹ lo lắng thôi mà có gì đâu Bây giờ mẹ lên đây Bà thấy thế nào Cũng đẹp Vừa mắt Quá đẹp đấy Khi nào mẹ về lại Mẹ đi bằng gì Có cần con gọi xe ôm không Tao chưa xong việc Mày nhớ cô hai Phía nhà nội nhà mình không Con nhớ Nhà cô ấy có người ốm Để tao lên thăm Nhưng mà lúc nãy ghé qua Thì họ đưa người bệnh đi châm cứu Điều trị gì đó cho nên là chắc tao sợ lại đến mai Ngày mai bố mẹ lên đưa tao về Vậy thì hay quá Từ nay con sẽ đưa mẹ với vợ con đi ăn ngoài Sẵn cho mẹ trải nghiệm không khí trên thị xã Nói cho mẹ biết nhé Lúc này con mới đi dạo vòng vòng thôi Thì đông đúc nhộn nhịp lắm Đông là sống ở những nơi như vậy Thì mình năng động nhanh nhẹn hơn mẹ Thôi đừng có mà, mà phi phạm sách việc Hay đứa mẹ nghe nói này Bây giờ chúng mày có nhà Nhưng không phải chỉ dùng nó để lầm đi ngủ nghỉ Thế thì khác gì cái nhà trọ Nhà nghỉ hay khách sạn Quan trọng nhất của một cây căn nhà là cái bếp cái bếp nhà nào đỏ lửa Thì lúc đó mới ấm cúng được giờ cũng không sớm Để lần nữa mẹ với con Trinh đi chợ Mua đồ về làm vài món chi à con biết đường ra chợ khu này chưa Trước cơ hội của mẹ chồng Trinh có chút bối rối Còn đắc đầu Giả thưa mẹ chưa Con mới lên đây lúc sáng Nên là con mỏi qua con nằm nghỉ Chứ đến tận khi mẹ gọi dậy con đã biết đi đâu đâu Rồi thì lát nữa đi với mẹ Cái này thì hay là mẹ cứ ra ngoài ăn với việc chồng con Lâu lâu có bữa mà Cái chuyện nấu nướng để mai mốt Còn đã kịp chuẩn bị gì đâu Ồ hay cần gì chuẩn bị Lúc nay xuống bếp ta thấy nồi nêu sông cháu đủ cả Cần gì nữa Mày là vợ thì phải biết tiết kiệm cho chồng Hả? tí là kéo nhau ra ngoài ăn uống đó Tự nấu là an toàn nhất Nhưng mà Chính đang định nó gì thêm đó Thì Đức bấy giờ lại nói chen Em à Mẹ nói như vậy thì nghe đi Còn làm sao đâu Giờ vợ chồng mình lên đây rồi Dễ gì mà còn ăn được cơ mẹ nâu ha Vâng ạ em hiểu rồi Đức bấy giờ liền quay lại bà Tư Mẹ à Mẹ đi lên trên tầng đi Con dẫn mẹ đi lên phòng nghỉ ngơi Chờ bố gì thì hay hay đi Trên tử dưới làng lên đây chắc mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi Bà Tư gật gù Một lát sau sắp xếp, xếp chỗ nghỉ cho mẹ mình Xong Đức liền chạy xuống dưới nhà Anh nắm tay của vợ miệng thì thầm Trinh này Em thông cảm Biết tính của mẹ mà. Lúc nào cũng muốn tiết kiệm. phải là chú tiền mà vợ chồng mình mua nhà thì cũng phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Bây giờ em mà làm mẹ buồn là khó nói chuyện lắm. Dạ em biết rồi. Nào tuy tỉnh lên. Ngày mai mẹ về rồi em thao hồ tự lo đi lại. Thì luôn cần giúp việc sướng nhất đã còn gì. Chính có vẻ ngài lòng nhưng cô lại chẳng thích thoải mái. Không phải vì sự xuất hiện của bậc tư. Mà bởi cơ thể của cô. Cô thể khai cái bảo vải của mình cảm thấy nặng chữ và nhức mỏi. Thời gian cho đến 3 giờ chiều, lúc này bà Tư cũng đã rời khỏi phòng xuống nhà dưới. Bà cùng với cô con dâu ra chợ. Vì không biết khu chợ gần nhất ở đâu, nên vừa đã khỏi cổng bà Tư đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Không mất nhiều thời gian, bà trông thêm bóng dáng của người phụ nữ chẳng tuổi của mình. Cách đó chừng chục mét, không chần chừ bật điện bước tới. Bà chị ơi, à, xin chào có chuyện gì vậy? À, cho tôi hỏi, được ra chợ gần nhất đi hướng nào à? Có xa không tôi vừa chuyển đến không rõ Mới chuyển đến hả Ở đâu đây Ở tôi nhà ngay kia Cây cổng sắt là sân màu xanh đây Bà từ dứt câu thì đối phương có chút câu mày Ờ vậy là nhà đó bán được rồi hả Dạ con trai tôi mới mua Mà bà chỉ chỉ đường cho tôi Chúng sắp tố rồi À vâng Khôi chợ gần nhất cách chừng 200m chỉ đi thẳng con đường phía trước Tên ngã ba dẹp bên tay phải nhá À cảm ơn chị Sách câu bà tư quay lưng bướcầu về con dâu người phụ nữ kia cũng như muốn nói điều gì nhưng rồi cũng thôi vì bà tư đã đi khỏi này sinhnh này mẹ hỏi thăm rồi tới để đến chợ có hơn 200m không cần xe cộ gì đâu mình cứbia coi như là tập thể dục luôn cũng được Dạ vâng à kinh như vậy hai mẹ con đi theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia rồi tới khu chợ mất thêm khoảng chừng một giờ đồng hồ bà tư cũng đã mua sắm sò bữa tối Thật ra thì bà không mua nhiều đồ lắm mà do giá cả trên thị xã này khá đắt hơn so với ở chợ làng. Thành thử là bà cứ chần chừ để hết thằng này tới hàng khác vợ hỏi trả giá đến độ trinh cảm thích ngại muốn bỏ tiền mua quách cho xong. Khi trên đường về cô lại bị mẹ chồng của mình cảm giảm. Còn đây nha, sao mà tiêu pha nó lại hoang phí thế? Còn không thấy mẹ vất vả trả giá cả buổi trời mới tiết kiệm được mấy chục ngàn. nữa Thế mà con tiếng hàng thịt Nhưng người ta báo ra là đưa tiền ngay Mẹ thấy mẹ xót của họ đấy Mày ngăn lại kịp chứ không phí bao tiền Trời đất đây mẹ ơi Có bao nhiêu đồ mà mẹ trả giá chi chứ nó mệt ra Cả mình đến người bán đều cảm thấy khó chịu Có sao Con phải học kinh tính như mẹ đấy phải không ai ăn được tiền của mình Mẹ thấy con lúc ở nhà mình dưới quy đi chợ ít quá Đây là không có kinh nghiệm đó Chắc là nhiều khi mẹ phải ở lại đây thêm vài ngày Dạy cho nó quen Và ngày đến đó Trinh liền lắc đầu Thôi mẹ không cần tốn nhiều công sức như vậy đâu Con biết cách đi chợ mà Có thật không Con biết mà mẹ yên tâm Mẹ chỉ nói thôi chứ Làm sao mà tao yên tâm cho được Thôi thì ngày mai mẹ vẫn còn ở đây Để mẹ dắt mày ra chợ lần nữa mày tự đi mua nhá Mẹ chỉ đứng đằng sau xem có được không Ngày mai à Ờ thì đúng rồi Ngày mai mẹ vẫn còn ở đây mà Đến chiều tôi bố mày mới lên đưa mẹ về Hay là mày muốn đổi mẹ đi À không Con không cố ý như vậy Mẹ cứ bảo lâu miễn là mẹ thích, ờ tự trình thủ về nhà còn nấu nướng đi. Dạ. Lát sau khi gần về tới nơi, bà từ con mắt nhìn về cửa nhà của người phụ nữ mình hỏi đường ban nãy. Bà thấy đối phương đang phơi đồ ngoài sân, thế là bà liền đầu nở một nụ cười tứ rối, như thể cảm ơn sự chỉ dẫn ban nãy. Thế nhưng bà cũng để ý ánh mắt của người phụ nữ này có điều gì lạ lắm. Mẹ mẹ nhìn ai đấy? Bà từ bấy giờ giật mình, À không có gì. Trình này. Chắc là với chúng mày cũng chưa làm quen với được sống chung quanh. Thôi mẹ, quen làm gì ạ? Ở đây có giống như ở làng mình đâu. Anh Đức có hỏi nhà cũ rồi, họ nói dân quanh đây toàn là những người làm cán bộ với dân văn phòng. Ban ngày họ đi làm gì có tối đến về ngủ thôi, chẳng ai quan tâm đến hàng xóm láng giềng, việc ai người nấy sống. Trời đất đời thế sao mà được. Ông bà ta có câu hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhớ sẽ chuyện gì thì sao. Cái đấy thì con không biết, thế nhưng mà bây giờ người ta sống theo kiểu như vậy đó. Chà hiểu nổi nữa. Thôi, mà vào trong để xử lý con cá đi. Làm lúc còn tươi ăn nó mới ngon. Dạo vâng à Thời gian lại chú đi. Đến lúc này đang là hơn 6 giờ tối. Cả ba người trong nhà đang ngồi quầy quần bên mâm cơm. Trong lúc trình đang xới cơm thì Đức cũng nhìn vào mấy đít thức ăn rồi chép miệng. Ờ, cơm tôi này ngon quá. Có cá chiên thịt kho. Rồi có cả cảnh rau muống nấu với tôm. Nghe bảo là vợ anh nấu hết chỗ này, đúng là khéo tay quá. Mà từ bấy giờ liền gật gù. Như vậy chỉ gọi là tạm được thôi, chứ còn chính nó còn vụng lắm đấy. Trình, ở nhà sắp tới chỉ có mình con quán xuyến. Còn phải chịu khó siêng năng thường xuyên học thêm món mới, đi chợ bỗ cho nó sạch xoáy. Thằng Đức nó ra ngoài làm ăn kiếm tiền, về nhà có sẵn mâm cơm ngon. Phải như vậy thì mới giữ được lửa hạnh phúc đó. Nhưng mày thấy bố của thằng Đức đó, có khi nào ông ấy ho he gì vì tao đâu? Ở ngoài đường ông cái tiếng nào tao không biết. Nhưng mình là phụ nữ Ở nhà mình là nữ tướng con Trinh tất nhiên là kịch đầu hưởng ứng cho có lệ Trên đằng nào đợi cho bà Tư về Cô cũng sẽ thuê người giúp việc Sau bữa cơm bà Tư và Đức mở tivi lên xem thời sự Còn Trinh của tranh thủ rửa chén bắt xong Thì tắm rửa rửa lên phòng Lên tới nơi cô nằm xuống giường miệng than thở Trời đã đợi cây lưng của tôi Tưởng đâu lên đến đây thoát kiếp làm việc nhà được thành thôi Ai ngờ đâu chứ Thôi Rằng đầu hôm nay ngày mai đây là xong Đâu lúc này Trinh nghe tiếng gó cửa bên ngoài Cô nhớ mày gọi vọng ra Anh Đức à Ai không xem thử sự với mẹ nữa à Không có ai trả lời Có tiếng cửa thì vẫn cứ vang lên Muốn gì Thánh nói đi em mệt lắm Chắc em ngủ sớm Nói tới đây thì cô không còn nghe tí tiếng gõ cửa nữa Cứ là nghĩ chắc đã quay trở xuống dưới nhà Nên cô tiếp tục nằm xuống Nhưng rất nhanh sau đó Lại có tiếng gó cửa vang lên Lần này là kèm theo giọng của Đức Trinh ơi Sao nữa đấy Em bảo em mệt anh cứ làm phiền hoài đó Đã phải lúc để anh treo Ủa Anh làm gì mà em bỏ anh treo Anh tìm không thích điện thoại của anh nên hỏi thôi mà Điện thoại của anh sao em biết được chứ Lúc nãy anh lên sao không có hỏi luôn Lúc này Đức từ bên ngoài xoay tay nắm cửa Rồi bước vào với vẻ ngạc nhiên Em nói vậy là sao Anh mới lên đây hỏi em có lần đó Anh biết sự xuất hiện của mẹ đã mệt Nhưng đừng kiếm chuyện với chứ Em kiếm chuyện lúc nào Anh mới là người kiếm chuyện đó Thôi bé cái mồm đi Mẹ nghe được lại sinh chuyện đó Em cho mượn điện thoại của em để anh nhánh máy Xem thử điện thoại anh đâu Trinh cao mày lộ rõ vẻ khó chịu Cô với tay sang phía bên chiếc điện thoại của mình Đấy anh làm gì thì làm đi Sau khi gọi thử vật số của mình Thì bên tay Đức Văn liền tính chuông Kèm theo đó là tiếng gọi của bà tư vọng lại Ở nhà dưới Đây này Đức ơi Thì thôi mày bỏ đằng sau tủ tivi đi này Dạ vâng Kết thúc của gọi Đức là một nụ cười gượng gạo nhìn vợ Thôi em nghỉ ngơi đi Anh không làm phiền nữa Ngủ một giấc cho khỏe Sao mày tỉ tỉnh rồi sẽ đưa em đi mua sắm Có thật không Ô hay, anh có bao giờ nói dối em đâu Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi Anh ngồi xem tivi nói chuyện với mẹ một lát À vâng em biết rồi Nói tới đây thì Đức quay lưng chở đảo ngoài Để cho chồng đi khỏi trinh thở dài một hơi Cầm chiếc điện thoại trên tay để cho dĩ ngủ Cô lướt xem mấy bài viết trên mạng xã hội Và cách này nhanh chóng phát huy tác dụng Khi cầm mắt của cô nhớ lại Trinh kinh như vậy thiếp đi Nhưng chưa được bao lâu cô nghe tiếng văn lệ của cửa mình văn linh Báo hiệu có người đang mở Nhưng vì buồn ngủ quá cô không mở được mắt Mà chỉ thiểu thảo Anh Đức, anh Đoan à Đi ngủ thôi ngày mai nhớ đem đi mua sắm đó Không có câu trả lời từ đức Còn Trinh chỉ lóng thoáng cảm nhận được Cảm giác của người nào đó đang đè lên người của mình Rồi tất cả chìm trong một màu đen u tối Trinh, Trinh ơi Không biết đã nằm được bao lâu Cho đến khi Trinh nghe giọng của chồng Kèm theo một cái lay vầy khá mạnh Trinh ơi dậy đi em Sao đấy anh Dậy đi trời sáng rồi Mẹ đang đợi để đi chợ Em mỏi quá Anh có thể cho em nằm ngủ thêm một lát được không Mỏi, mỏi thế nào Đang xem thử nào Em cũng không biết nữa Tự nhiên thì người cùng mình lâng lâng khó chịu quá Đức ngồi xuống cây biển vợ đi tay đặt lên chán của cu Và rồi rất nhanh chóng anh rút tay lại Kèm theo một sự thẳng thốt Trời đất em sốt rồi này Trong người thế nào Em không biết em chỉ mệt thôi Được rồi bây giờ nằm im Để đi lấy khăn trưởng nha Thế này thì em đi chợ bố gì nữa Nên rồi Đức nhanh chóng đứng dậy Khi xuống dưới nhà Trong thiên bà Tư anh bấy giờ liền mở lời Mẹ ơi Sao đây Mày chỉ khó đi chợ một mình được không? vợ con sốt rồi Lại sốt à? Sao lại sốt? Ngày hôm qua vẫn bình thường cơ mà Con không biết chắc là lại nhà Với lại ngày hôm qua chuyển đồ lên đây có phần hơi nắng Thôi vậy mày ở nhà trông nó Để tao đi mua đồ ăn sáng về lo chuyện bếp núc Gâm khổ Dì chứ ôm đau là không thể xem thường được đâu Dạ vâng ạ con biết rồi Bà từ gật gù sau đó bà xuống bếp lính giỏ sách Rồi khỏi nhà bà định men theo con đường ngày hôm qua để ra chợ. Nhưng đi qua chừng ngay căn nhà bà thấy ở đối diện đường có một hàng quán bán phở. Bà tự thẩm nghĩ, giờ mà đi chợ nấu nướng thì lâu lắm. Thôi thì cứ mua phở cho con bé ăn tạm. Uống thuốc rồi mình đi chợ nấu bữa chư sau. Nói là làm bà nhanh chóng bước ngang qua bên đường. Khi nơi tới nơi thì bên trong khá đông người, bà cũng có chút an tâm. Bởi vì theo kinh nghiệm thì những hàng quán đông người thì thường chất lượng khá tốt. Bà chửi quán với đôi tay thấy hành thoan thoát, thoát ngước lên nở nụ cười. Chị ngồi đi ăn gì tôi làm. À tôi không ăn. Cho tôi một phần phở mang về. Phải chỉ chọn phần thịt nạm ngon ngon một chút nhé. Ờ có ngay. Trong lúc chờ đợi thì bà Tư thoáng thấy bóng người từ bên ngoài bước tới. Đây không ai khác chính là người phụ nữ hôm qua đi chỉ đường ra chợ. Vẫn với thay quen hòa đồng thân thiện của mình bà Tư nhận miệng cười. À chị đi ăn sáng hả? Người phụ nữ khác gật đầu như không quên dùng cái ánh mắt tò mò nhìn khắp từ đầu đến chân của bà. Hơi có chút ngại ngùng nhưng bà tư nhớ lại lời của người con dâu. Ở đây người ta sống không như ở dưới quê, chẳng ai bắt chuyện hay làm thân cả. Thế là bà cũng đành thôi. Đình bồng sát đời phần vợ được làm xong thanh toán rồi mang về nhà. Nhưng những gì sẽ đặt tiếp theo khiến cho bà ngạc nhiên khi người phụ nữ với vẻ lạnh lùng khó gần kia lại mở lời hỏi. Này... Bà mua căn nhà đó thật sao hả? Ờ chị hỏi tôi hả? Đúng rồi tôi hỏi bà đấy À vâng Ở nhà đó là con trai tôi nó mua Chúng nó vừa mới cưới nhau Nhà tôi thì ở làng bố hạ cách đây chừng hơn 50 cây số Thế ai môi giới cho căn nhà để bà mua? Hãy như là chả ai môi giới Thằng con trai tôi nó đọc thông tin trên mạng liên hệ với chủ nhà Nó vừa nhìn qua đã ưng rồi đặt cặp Sau đó là dọn lên ở ngay Tính ra từ lúc xem nhà đến giờ chỉ có mới 2 hôm Thầy phụ nước kia bấy giờ nhú mày miệng lầm bẩm gì đó Tất nhiên là móng tò mộ trong người Của bà tư chỗ dậy bà hỏi ngược lại Sao thì chị có chuyện gì Tôi không biết cô nên nói những cái chuyện này Cho chị nghe không Chị cứ nói đi Dù sao tôi cũng là người mới tới mà Nếu như có luật lệ hay điều gì cần chú ý Thì cứ để nói cho tôi biết Tôi dặn dò vợ chồng chúng nó Để không ảnh hưởng tới mọi người Không, không không có luật lệ gì cả Chỉ là căn nhà đó ở không ổn để ở đâu Là sao à? Chị nói rõ tôi biết với Người phụ nữ nhìn về Bà chủ bắn hàng bốn phở như thể cầu viện Hiểu ý bây giờ bà ta liền chép miệng Chị bà Chị cứ kể đi nó ra để họ còn biết chuẩn bị tinh thần Người phụ nữ được gọi là Bà ba kia bấy giờ thở dài gật đầu Này chị căn nhà đó bị ma ám không ngờ được đâu Ma ám? Chị đừng đùa tôi chứ Sao lại ma ám? Tôi đùa gì? Trời này cả khu phố người ta biết đâu chị mình tôi Chủ nhà lúc con trai chị mua không nói gì sao Tôi không nghe nó kể lại Mà chủ bảo cần tiền bán cấp trả nợ cho con trai nghiện cờ bạc Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý Bà ba lắc đầu Cái này người ta không nói toàn bộ sự thật đâu Tôi là con trai của bà ấy cờ bạc thật Nhưng nửa năm trước nó túng quấn qua Cha cô tự tử trong phòng ngủ trên tầng 2 Sau khi nó chết không siêu thoát Mang nhiều điều oán niệm Rồi vong hồn nó cứ hiện ra Ban đầu không lóc than vãn Dần dần trở nên thủ hận Hai vợ chồng bà Sáu mời đủ thề việc làm phép Nhưng không được Nên không còn sự nào khác Họ khóa cửa lại cho thuê Căn nhà này từ đó tới nay bây giờ cho bằng bán đó. Ban đầu ở tôi nghe đồn Là bà Sáu do bán 3 tỷ Nhưng dần ở đây biết chuyện nhầm bà ấy nên chẳng ai mua Thành tự ra số tiền cứ giảm dần Ngày hôm qua khi nghe bà bảo Ở trong căn nhà ấy tôi đã định nói Nhưng mà nghĩ lại lại sợ Sợ bà không tin Hoặc là bà đi hỏi lại bà sáu bái lại trách tôi nhiều chuyện Nhưng bây giờ tôi nghĩ rồi Nếu như không nói cho nhà chị biết Nhờ có chuyện Mình lại là người mang tội Nghe bà bà nói đến đây Bà tự dụng rời chân tay Trời đất đây tôi không biết có sự tình như thế về mà thằng đứa con tôi Nó cứ hí hừng bảo rằng vớt được món hơi Đúng là trên đời này không ai cho không ai cái gì Chắc hết bà sực nhớ tới hình bóng người đàn ông mà mình trong thiết hôm qua Nếu đúng như những gì bà bà kể thì có thể Cái bóng đó là vông hồn con trai và chủ nhà Trời đất đây không ổn rồi chỉ thông cảm tôi phải chạy về Lần nữa tôi qua lại lấy vợ Vâng chị cứ đi đi Ngay lập tức bà Tư rời khỏi hàng bún phở quay về Đức lúc này vừa mới nhúng khăn lau chồng vợ Bởi cái thống nước từ trên cầu thang xuống Nhận ra bà Tư anh có vẻ bất ngờ Ờ sao mẹ về sớm thế Được rồi chuyện lớn rồi Đức Có chuyện gì mẹ Nhà này không ở được đâu con Sao lại không ở được Mày mày Trước khi nói tiếp bà Tư ngược lại rồi đứng mắt nhìn một lượt xung quanh Mày nghe cho ký này Nhà này người ta bán rẻ là vì có ma đó Chứ không phải là cần tiền gấp đâu Mẹ đang đùa Thế buổi nào còn ma quỷ Không đâu cần Bà Tư thuật lại tất cả cho con nghe Thế nhưng Đức chẳng những không tin ngược lại Anh còn phỉ cười Mẹ Mẹ mới chính là người bị người ta lừa đấy Con nói cho mẹ biết Con mua căn nhà này nhanh gọn như vậy Hớt tay trên của nhiều người Ngay cả bà sáu chủ căn nhà cũng bảo, hàng xóm chung quanh đây người ta nhòm ngó. Đỉnh cho con cháu của họ mua như không kịp. Con nhanh tay hơn hoàn tất mọi thứ trong buổi sáng. Không có cái chuyện ma cỏ đâu. Chuyện này mẹ mẹ cứ tin con đi. Nếu con ma thật, đêm con mẹ ngủ ở đây rồi mẹ có thấy gì không? Chuyện này chuyện này không bừa bãi được đâu đức à. Mày để đó, mày sẽ gọi bố mày nhờ thầy ngọ, mới thấy đích thân đến đây xem qua tâm yên tâm. Trời đến đây sao rách việc thế? Nhà con đã đặt cọc, giờ mẹ lại đi nghe người ngoài mà có gì chứ? mặc kệ, nếu như quả thật căn nhà này có ma không ở được, chịu mất cặp Coi như đi của đi thay người Chứ ta không muốn mày cô chấp tiền mất thật mang Mà ít còn hơn mất nhiều Nghe lời mẹ đi Đất có phần bố dối Nhưng tất nhiên suốt tiền mua nhà một tỷ còn lại Phải nhờ vào vợ, vợ chồng bà Tư Nên cũng không muốn tỏ thái độ phản đối được gật đầu Thôi được rồi, còn để mẹ mời thầy lên Nhưng mà ông thầy ngõi cô y tín không Sao lại không Thầy đó từ trước đến giờ là người nổi tiếng trong nàng phải lại mối lớn nhỏ bố mẹ đều nhờ cả, bố mày tin đông ấy lắm. Thôi được rồi. Nhờ con cũng nói thêm cho mẹ biết, nếu như để ông thầy lên đây xem không có vấn đề gì, mày tuyệt đối không được nhắc lại cái chuyện đó. Tất nhiên, con lời nói của thầy ngọ, ta sao nghĩ ngợi lung tung được, mà con Trinh vợ mày nó sao rồi? Vẫn sốt cao lắm, con đang đỉnh nếu như không hạ sốt con sẽ đưa đi viện. Gơm khổ. Chắc ở đây nhiều âm khí nó đổ bệnh đó. Sao mày chạy ra ngoài cái hàng bún phở đấy, lấy phần phở mẹ mua mang về đây cho nó ăn nấu uống thuốc. Giờ mẹ phải đi gọi cho bố mày đã. Vâng ạ. Vừa dặn dò con chê xong bà Tư liền lít điện thoại gọi cho chồng. Sao mấy hồi chuông ông Tư cũng nhấc máy? Alo tôi nghe. Bà trên đó sung sướng quá hả? Bây giờ mới gọi điện. Ông ơi. Đến chuyện rồi ông ạ. Có cái chuyện gì? Bà từ từ nói tôi nghe nào. Cái gì mà hớt nải thế? Ông ơi. Nhà này tôi nghe đồn cô ma không ở được đâu. Sao? Bà nghiêm túc chứ? Bà Tư gật đầu sau đất thuận lại chuyện mình nghe Cũng hết như vợ của mình Ông Tư nghe xong thẳng thốt Bà, như vậy thật không ổn Để tôi gọi thầy ngọ rồi có gì tôi đưa thầy ấy lên tôi biết rồi, ông tranh thủ nha Thế gần chưa lúc này Cơn suốt của Trinh cũng chưa có dấu hiệu hại nhiệt thì không ổn Thế là Đức mới thưa với mẹ Mẹ à, chẳng bây giờ con đưa vợ con lên bệnh viện xem thế nào Mẹ có đi cùng con không Bà Tư nhú mẩy Thật ra thì bà không dám ở trong căn nhà này một mình Suốt từ sáng tới giờ mà chỉ quanh quẩn trong gian phòng khách Hoặc là đi cùng với con trai Nhưng bà không thể đi vào lúc này Vì vẫn đang đợi chồng mình và thầy ngọ Thế là bà điền lắc đầu Mày cứ đưa nó đi trước đi Mẹ ở đây đợi bố mày Dạ thì con giao chìa khóa lại cho mẹ Nói rồi Đức gọi một chiếc taxi Ra đóng bế trình lúc này cơn suốt lên cao Cô chuyển sang hôn mê không biết trời chăng mây gió Đợi cho chiếc taxi rời khỏi, bà Tư chạy ra ngoài sân, ngồi tạm dưới cổng, chứ bà không dám vào trong. Là bởi bà tưởng nếu như mà ngộ nhỡ, vong hồn của người kia xuất hiện thì bà chỉ có nước đứng tim mà chết. Và cũng may là hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông Tư và thầy ngọ cũng đến nơi. Nói thêm một chút về thầy ngọ này, ông chạc tuổi ông Tư nhưng trông vẻ bề ngoài trẻ trung và khỏe mạnh hơn khá nhiều. nhận ra chồng bà Tư bấy giờ đứng dậy vừa mở cổng vừa bảo. Ông làm cái gì mà giờ mới tới vậy Ô hai cái bà này Thầy ngộ bận trăm công nghìn việc Đã phải nói đi cùng mình là đi được ngay Lúc bấy giờ quay sang thầy Bà Tư bấy giờ đổi ngay thái độ Dạ mời thầy vào trăm Ông thầy ngộ rơ tay ngăn lại Ông đưa mắt nhìn khắp một lượt Miệng bấy giờ lầm bầm mà này đúng thật là lạ Thằng Đức nó mua nhà mua cửa Để chuyện đại sự mà không có báo tôi một tiếng Dạ Thầy nói vậy thì oan cho tôi Và chồng tôi cũng tính là xem nhà thầy xem. Nhưng mà thằng Đức tính nó hấp tấp vội vàng. Ngay trong lần đầu tiên nó đi xem nhà thì đắc cập rồi chốt với người ta. Đến lúc nó về báo tin thì chuyện đã rồi. Và chồng tôi đâu đỡ được đâu. Tôi cũng lo lắm cho nên từ qua đến giờ tôi cứ lên đây xem thử. nhà vậy tôi mới nghe mọi người nói về chuyện ma cỏ trong nhà. Giờ thầy giúp tôi xem thử thế nào. Xem có đúng là nhà này có ma không. Ma hay không thì chưa biết. Nhưng mà nhìn xưa qua bên ngoài thì tôi thấy có nhiều âm khí tích tụ. Vợ chồng thằng Đức đâu? Dạ con Trinh vợ nó suốt từ sáng đến giờ Mềm mắn bất tỉnh đã đưa đi bệnh viện rồi Có vẻ nghiêm trọng nhỉ Dạ hai người tạm thời ra ngoài đứng đi Để tôi vào trong kiểm tra Tránh những chuyện không hay Dạ vâng Bà Tư vội vắng lách người qua cổng Rồi đứng cái bên chồng của mình Thầy ngọt mở cái túi đồ lấy đồ nghề Đấy ra một chiếc la bàn đỉnh bát quái Và một nén hương Ông châm lửa thắp hưng rồi một tay cầm la bàn Kinh như vậy tính thẳng vào 5 phút rồi 10 phút nữa giờ đồng hồ trôi qua Và chồng bà Tư đứng bên ngoài suốt ruột vô cùng Bà Tư lầm bẩm cầu khấn Nam A ai gì Phật Cầu mong cho nó không có chuyện gì Nhưng rồi khi mật thầy ngọ bước ra về mặt cung Tỏ rõ sự khó coi vô cùng Bà Tư là người đầu tiên mở lời Thầy à sao rồi thầy mọi chuyện ổn cả chứ Ông thầy ngọ liền lắc đầu Ổn cái gì mà ổn Nói cho bà biết nhà này không những có vong Mà vong ấy còn là vong quỷ chứ không phải bình thường đâu Ngày nào cô chấp bà trong này Nhà thì ốm đau bệnh tật Còn nặng thì vong mạng như trôi Sao lại có thể bất cẩn mua vào dựa như vậy chứ Dòng của bà Tư bấy giờ như lạc đi Trời đất tôi Còn ông Tư thì vội vàng lít điện thoại gọi cho con trai Có phải đến cuộc gọi thứ ba thì Đức mới nghe máy Alo bố hả con nghe Đức ơi là Đức Mày gây được cái chuyện Tê Đình rồi con Chuyện gì mà Tê Đình bố nói gì vậy Cái nhà mày mua nó có quỷ không ở được đâu Thì ngọ vừa xem Ông ấy nói vậy hả bố Bố bảo ông ta xem lại đi Nhiều khi nhầm lẫn đó Nhầm cái gì mày đang ở đâu Con đang ở bệnh viện Mẹ nói cho bố biết rồi còn Trinh nó thế nào Dạ vợ con vừa được chuyển về phòng bệnh thường Cơn suất cũng hạ rồi nhưng con mệt lắm Chắc đêm nay phải ở lại đây Thôi được rồi Mày cứ ở đó lo cho con Trinh Có gì lát nữa tao với mẹ mày bàn chuyện sau Dạ Bố nhờ Thị Ngọ xem giúp lại lần nữa Chứ con không nghĩ có những cái chuyện đó đâu Mày Trên nói dứt câu thì cuộc gọi kết thúc Ông Tư buông một tiếng thở dài nhìn về phía Thị Ngọ Thưa thầy Giờ cái chuyện này đã như vậy Thầy xem thử lại một lần nữa giúp con Xem đúng trong nhà có quỷ không ạ Ô hay Dòng lại còn nghi ngờ cả tôi Tôi lừa ông để được gì Dạ không Không phải như vậy Tôi muốn thể xem giúp thêm lần nữa Để thắng đức nó không thắc mắc Ông thầy ngọ lắc đầu do viện ngắn ngầm Ông đưa tay lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ Đây là dông bà không tin tôi Giả hai người bôi thứ nước trong lọ này lên mắt của mình Giả đó nhắm chặt mắt lại Đếm từ 1 đến 10 mở mắt ra Nhưng tôi nói chưa khi mở mắt Có thấy thứ gì có đáng sợ đến đâu Cô không được la lên Làm vậy là mất hồn đấy Dạ Ông từ đưa tay lấy cái lọ Ông nhìn sang vợ Bà, bà có muốn nhìn không? Bà Tư có chút ngần ngại Thế nhưng tất nhiên là máu tò mò Đang chảy ở trong người C Có, tôi cũng muốn xem Thế là hai vợ chồng Làm theo lời hướng dẫn của thầy Và đôi khi mở mắt ra Những gì cả ngày nhìn thấy đều hết sức kinh dị Khi cả căn nhà này như thể Bị bao phủ bởi một luồng khí đen Chờ nghít Ở ngay trên cửa sổ tầng 2 Bà Tư chồng thấy bóng người hệt như ngày hôm qua Nhưng cái đáng nói hướng hít Cương mặt của người này đã lộ rõ, đỏ lửa, miệng còn có răng nanh. Đã nhìn vào bà như thể là muốn lao vào antena sống bảo vậy Là đầu tiên trong đời bà Tư chứng kiến một thức kinh dị như vậy. Theo phần xã bà ha hốc miệng. Nhưng khi tiếng thét còn chưa kịp phát ra. Thì một bàn tay bịt lấy miệng của bà ngăn lại. Kèm theo đó là một tiếng quát lớn. Xuất! Đây là dòng của thầy ngọ. Và khi ông vừa quát xong thì thứ hai vợ chồng bà Tư trông thấy cũng biến mất. Căn nhà trở lại bình thường Bà Tư thở hồn hẹn miệng nói không nên lời Nhìn sang phía chồng của mình Thì ông Tư cũng chẳng khác hơn là bao Đấy Bây giờ hai người còn bảo tôi làm lễ thêm lần nữa không Bà Tư lắc đầu miệng lắp bắp Thưa thầy tôi biết rồi Tại sao bảo vợ chồng thằng Đức Nó bỏ quách căn nhà này đi Chỉ như vậy thì không có ổn Thầy ngò bấy giờ liền gật ngủ Thôi thì coi như bài học Của đi thầy người Bà dặn Thắng Đức sau này mua nhà mua cửa Hoàng đất cá thì nói với tôi một tiếng Để tôi đi cùng Là chỗ quen biết với nhau Tôi không lấy tiền bạc gì cả Dạ chúng tôi biết rồi cảm ơn thầy Bây giờ không còn sớm Hai người tranh thủ vào trong bệnh viện khuyên nhổ Rồi bảo vợ chồng nó về lại làng bố hạ đi Tôi lúc trước có xem tướng số cho thằng Đức Này chưa xây nhà lập nghiệp được đâu Vậy còn thầy thì sao Cứ để tôi tự về không cần lo Tôi tập trung xử lý chuyện của ông bà đã Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm Ông Tư vừa nói vừa lấy chức ví trong túi quần của mình Nhưng chưa kịp mở thì ông thầy ngọ ngắt lời Này tính làm gì đấy Dạ tôi gửi thầy chút đỉnh tiền câm Công cán gì tôi coi mọi người như là người trong nhà Để có lúc nào cũng đam tiền bạc ra để nói Dạ và chồng chúng tôi cảm ơn thầy Nói tới đây thì bà Tư liền dục chồng của mình Mau đi bệnh viện thăm con dâu Cũng như bảo đức về lại quê Lúc hai vợ chồng đến đến nơi Và mới nói thì Đức cũng hơi có chút hoang măng Nhưng anh ta bảo Bố mẹ Thật sự nhà đó có quỷ sao Đúng rồi đất Đức cả Tao vì bố của mày tận mắt thấy không nhầm lẫn được đâu Ông thầy ngọ bảo rằng Thôi đã lỡ coi như bài học Mình thả chữ mất tiền cập đi con Mẹ kiếp Vậy là cái bà Sáu dám lừa con Để con gọi điện mắng cho bà ta một trận Nói dứt câu thì Đức rút điện thoại Alo bà Sáu à Chào cậu nhé sau Cậu nào cậu chuyện nói suốt tiếng còn lại. Chửi cái chó gì? Bà lừa từng à. Nhà bà có ma có quỷ bà đem bán cho tôi. Cậu nói gì vậy? Ma quỷ nào? Đừng có vào vì tôi biết rồi. Bà xấu xẩm hồi ngập ngừng thì đáp: "Nếu cậu đã biết, tôi cũng không buồn sao cậu? Cậu chợt từ xin lỗi. Bà đặc dí tự phần lắm như vậy. Và chồng chúng tôi túng quẫn lắm rồi. Mà căn nhà bán hoài không có ai mua. Thế cậu làm việc mưu lẻ nên chốt nhanh. Tỉnh già tôi lấy giá rẻ." Già cậu như vậy thì không có Coi như là đầu cơ đi Đặt là mỗi ngày một thằng giá lên Sợ gì lỗ chứ Bà im đi Đặt này có chó nó mua nè Bà dám lửa tôi à Tôi không để yên cho bà đâu Cậu định làm gì tôi Giấy trắng bậc đen đó Chữ ký của hai bên đều đã có cả rồi Cổng lắm thì cậu không mua nữa mất tiền cặp Thì không có trả lại đâu Cậu gọi đến đây là kết thúc Đức thở dài một nơi Về mặt lộ rõ sự thất vọng Anh bấy giờ điện ngước lớn Thưa bố, thưa mẹ, có xin lỗi, còn đúng là vô dụng mà, để người ta lừa dễ dàng như vậy. Ông Tư bấy giờ điền gắt, giờ này mày mới nói được cái câu đó đó hả? Mày có chịu nghe lời vợ chồng tao đâu, chuyện gì cũng muốn làm theo ý của mình. Tiền vợ chồng tao nay lưng làm lụng, chứ có phải hái từ trên cây xuống đâu mà mày muốn pha là phá Thôi ông à, ở đây đang có đông người, dù gì cũng nên giữ lại chút mặt mũi. Vậy lại tôi nghĩ thẳng Đức nó hiểu rồi Có đúng không con Dạ Con hiểu rồi Sao này con sẽ không như vậy nữa đâu Ngồi thêm một chút nữa Thì Đức bấy giờ nhìn ra ngoài trời dự bảo Câu không còn sớm nữa Thôi bố mẹ bắt xe về làng mình đi Con đã lại chăm vợ qua đêm nay Có gì sáng mai con với Trinh thu xếp về sau Chứ bố mẹ làm sao ở lại bệnh viện này được Không có chỗ ở rồi sinh hoạt cũng bất tiện lắm Có thật là mày về không Con về chứ Nhà có má của quỷ sao ở được chứ Thôi được rồi Cái trước mắt tính vậy đi tao với mẹ mày về trước Dạ vâng bố mẹ về cẩn thận Một lát sau khi hai vợ chồng ngồi trên taxi về làng bố hạ Bà Tư mới quay sang với chồng Ông à Hay là mình vẫn mua căn nhà ấy Thôi thì diện tích của nó rộng ra cũng thấp Bây giờ mình mua rồi đều một thời gian ra giá, giá đất nó lên rồi mình lại bán Bà nói cái gì thế Mày biết rõ nhà đó không ở được Còn định bán lại cho người ta Rồi lỡ họ gặp chuyện gì tôi về bà mang tội đó Nhưng nhưng mà tôi tiếc tiền Bây giờ hết cách rồi Cô đi thay người Cầm lúc đó trong bệnh viện Trinh cũng hồi tỉnh Cầm mở mắt ra nhìn quanh Khi thấy Đức Trinh bấy giờ liền ú ớ gọi Anh Đức à Anh đây em tỉnh rồi hả thích trong người thế nào Em mỏi quá Em bị sao thế Bác sĩ bảo em bị sốt siêu vi suy nhược cơ thể Đêm nay em phải ở lại trong bệnh viện theo dõi Sáng đi khỏe rồi ngày mai vợ chồng mình về nhà Lúc ấy có bố con mẹ chăm cho em đỡ cực. Ủa bố mẹ lên nhà mình hả anh? Cái này... Um... Đức có phần ngập ngừng nhưng rồi anh cũng lắc đầu. À không. Là mình về lại nhà bố mẹ ở. Sao lại tự nhiên về đây? Em có mệt gì thì cũng đâu tới mức cần người lo. Không phải. Mà nhà mình không ở được nữa. Anh bị sao vậy? Anh nói khó hiểu quá thế. Đức kể lại mọi chuyện. Cứ tưởng đâu Trinh Hoang Măng rồi nghe theo. Thế nhưng không cô nghiêm dọng. Anh bị điên sao Sao lại nói thế Chẳng lẽ em cũng không, không tin Tất nhiên là không Cái thời buổi nào còn tin vào mấy cái chuyện đó Anh này Anh cho hỏi lúc ông thầy Gì đến làm lấy anh có chứng kiến không Anh không Em đoán đúng mà Tất cả chỉ là kế hoạch của bố mẹ Em nói vậy là sao Tự dưng bố mẹ lấy kế hoạch gì Chẳng lẽ anh không thấy bố mẹ không muốn vợ chồng mình ở riêng Cái này anh biết Nhưng mà chẳng phải bố mẹ cũng đồng ý hay sao Đó chỉ là đồng ý ngoài mặt thôi Bên trong bố mẹ luôn tìm cách để phá cái kế hoạch Ở riêng của vợ chồng mình Ngay từ hôm qua lúc mà lên đây đó Đã vụ oan cho em dẫn trai vào nhà anh nhớ không mà định làm vậy chia rẽ vợ chồng mình Rồi lại bỏ anh về quê để Để có gì cho mẹ dễ quản lý em Nhưng mà kế hoạch đó không được Thế là mẹ mới vẽ ra cái chuyện ma cỏ Anh à Hai mươi mấy gần ba tuổi Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó Trời đất Em nói anh mới bừng tỉnh Đấy Nhưng mà em à Anh lỡ hứa với bố mẹ là mình về nhà giờ phải làm sao Sao chăng gì chứ Anh cứ gọi điện bảo với chủ nhà Họ chấp nhận thương lượng để trả tiền cập rồi Nhưng mà cũng cần phải ở trên này để đi tìm việc gặp đối tác Chỉ cần mình câu kéo thời gian Và chồng mình ở đây chừng giấm bữa nửa tháng Nếu không có ma cỏ gì lúc ấy bố mẹ không làm gì được đâu Chẳng thể nào mà vì lý do đó để mình về nhà Ờ Em thật là giỏi Vậy mày không nghĩ ra Được Anh sẽ gọi điện nói với bố mẹ như vậy Anh làm đi À không từ từ Bây giờ bố mẹ vẫn còn đang trên đường về Phải đợi tối thêm một chút anh hãy gọi À Thế là Đức liên nghe theo sự sắp xếp của vợ mình Gần nửa đêm hôm ấy vợ chồng ông Tư đang chuẩn bị lên giường đi ngủ Thì nghe tiếng chuông điện thoại Ai gọi thêm ông như là thằng Đức Giờ này mà mà nó gọi làm gì thì nghe thử xem Và đổi của gọi được kết nối Chẳng gần một phút bà Tư nghe thấy tiếng gắt của chồng Cái thằng này Sao mày cứng đầu vậy hả con à Mày không nghe lời của tao à Alo Đức à Cô gọi kết thúc Bà Tư còn chưa kịp hỏi Thì ông Tư bấy giờ đã quay sang Bà thằng Đức nó nó lại dở trứng rồi Là sao Dở trứng cái gì chứ Khi được chồng của mình kể lại quyết định Của con trai tiền bà Tư hoảng hút không kém Bà bấy giờ liền gắt Trời đất đôi sao cái thằng này nó lại cố chấp như vậy hả Hay là do con Trinh nó xúi nó Đúng Chỉ có như vậy thôi Chứ làm sao mà thằng Đức nó đổi ý nhanh đến như vậy được chứ Ông à, bây giờ phải làm sao đây Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai À, để tôi gọi cho thầy Ngọ thông báo tình hình Để thấy biết đường mà lo liệu Thế cũng được Bà gọi ông ấy thử xem Mà bây giờ khuya rồi mình gọi có làm phiền quá không Kệ đi, nước sôi lửa bỏng như vậy đó Còn quan tâm gì đến chuyện dở dất Nói là làm bà tư bấy giờ lý điện thoại gọi cho thầy Ngọ Sau khi gọi xong bà cũng thuật lại. Thầy Ngọ rất thức giận. Ông ấy quyết định đích thân lên thị xã ngay. Để ngăn Đức và Trinh quay lại cái căn nhà quỷ ám đó. Thế nhưng bà Tư không ngờ được rằng. Của gọi vừa rồi là lần cuối cùng bà có thể nói chuyện được với đối phương. Buổi sáng hôm sau tin dữ chuyển đến. Trong lúc chạy xe lên thị xã vào lúc nửa đêm. Thầy Ngọ bất ngờ gặp một vụ tai nạn. Ông vào chạm với xe tải ngược chiều. Ngã xuống đường. Chấn thương soạn hảo. Người ta đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Trước sự ra đi của thầy ngọ, vợ chồng ông bật Tư bằng hoàng lắm vì cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Ngay cả ngày hôm ấy, hai vợ chồng chạy sang lò liệu đám tang, quên khuấy đi chuyển về đứa con trai của mình. Mãi cho đến cuối ngày khi về tới nhà, ông Tư mới mở điện thoại ra và giật mình. Trời đất ơi, sao lại nhiều cuộc gọi nhớ quá vậy? Nó gọi chắc phải đến 20 cuộc mất. Có chuyện gì ấy? thế lượn bà Tư kiểm tra điện thoại của mình thì cũng có rất nhiều cuộc gọi đến từ Trinh. Thế nhưng khi gọi lại thì không thấy cô nhấc máy. Thậm chí là hai người gọi luôn cho Đức mà cũng có chung một kết quả tương tự. Quái thật. cho nó làm cái gì mà không có nghe máy. Ông ơi tôi lo quá. Hay là tôi với ông lên trên đó xem thế nào. Trong lúc ông Tư đang sửa soạn để tính chuồng điện thoại lại vang lên. Người gọi là Trinh. Bà không một chút trần trừ điện nhức máy. Alo Trinh à mẹ nghe Mày gọi bố mẹ làm gì mà nhiều thế Bố mẹ ơi Sao hai người đi đâu mà con gọi hoài không có được vậy Tạm viên môi mày đám tăng tình ngọ về Suốt cuộc có chuyện gì Mẹ ơi anh Đức chồng con Nó làm sao Con không biết nữa Đêm qua con ở lại bệnh viện con anh Đức bảo vệ nhà lịch cục sạc điện thoại Tại vì lúc đi gấp quá nên là, là là quên mất Nhưng mà con đợi mãi không thấy anh ấy đâu Người tiền lại mệt với lệ suốt nên con thiếp đi tới sáng không thấy chồng con vào đó Thế là con xuất viện chạy đi tìm Đến nơi có tiếng Đức ở trong nhà Nhưng mà mình mẹ anh ấy toàn vít cạo thôi Anh ấy hoảng loạn lắm rồi còn, còn không cả nhận ra con nữa Trời đất ơi Thì bây giờ nó đang ở đâu Con đưa ngay vào bệnh viện Vậy người ta bây giờ cũng sẵn đang theo dõi Trời đất Thôi mày để đó để bố mẹ lên ngay Dạ vâng ạ Cô gọi kết thúc Và chồng bà Tư tức tốc lái xe lên bệnh viện Khi đến nơi bà Tư kinh hãi vô cùng Bà trông tích tình trạng của con trai. Đức chẳng nhận ra ai cả, cặp mắt của anh cứ vô hồn. Hay người nào tới gần Đức đều cố gắng xua đuổi. Tình trạng này làm cho bà Tư biết không phải con bà mắc bệnh tật Mà là Đức đã bị vong quỷ trong nhà kia cướp mất hồn phách. Trời gần sáng sau một đêm thức trắng thì bà Tư mới quay sang chồng. Ông à, phải chỉ bây giờ thì ngọ còn sống thì tốt, tôi dối quá. Bà bình tĩnh nào, để trời sáng một tí tôi đi hỏi thăm dân cư chung quanh đây xem. Có người nào làm người thầy cũng thầy Pháp gì không? Thì không tin cả cái thị xã to lớn như vậy Mà không có nộm một ông thầy cao tê ấn Và đúng thật là đến trưa hôm sau Ông Tư sau khi hỏi thăm Thì được người ta chỉ đến một vị thầy Pháp tiền Cường Ông này được giới thiệu là sẽ làm lễ tốn nhiều tiền Nhưng trước giờ chưa thất bại lần nào Khi ông Tư tìm đến nơi Thì trước cửa nhà thầy Cường liền có mười mấy hai chục người đang đứng đợi Điều này ít nhất cũng chứng tỏ được Sự tài năng và danh tiếng của đối phương Cho đến tận cuối ngày Thì cũng đến lượt ông Tư Sau khi trình bày thì thầy Cường gật đầu đồng ý giúp Với cái giá 20 triệu Còn ông bị bắt mất hồn phách Trong căn nhà ấy Cho nên bây giờ phải quay lại đó để làm lễ Và ông cũng cần phải đi cùng Là bởi vì tôi khi làm phép gọi hồn phách Về lại thể xác Thì chỉ có ông mới gọi con trai của mình được Chứ bất cứ người nào cũng không thành công Tôi hiểu rồi Ngày trong đêm tất cả mọi người đều có mặt tại căn nhà ma ám. Bà Tư và Trinh thì dịu đức, còn Thầy Cương và ông Tư lo liệu bày bệnh bản lễ. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ khuya, Đức đứng dẫn xuống ngồi trước bản lễ. đều kỳ lạ kể từ lúc nhìn thấy ông Thầy Cương cho đến bây giờ, thì Đức không tỏ vẻ hoảng loạn nữa, mà chỉ như một khu gỗ bảo gì làm đấy. Chuẩn bị mọi thứ xong, Thầy Cương bắt đầu làm lễ. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, khi đọc thần chú vừa dứt, Ông bấy giờ quay sang Ông ngồi trước mặt cậu đấy Vừa xoa đầu vừa gọi tên Nhớ đọc rõ họ tên nghe chưa Cứ gọi như vậy là có thể đưa hồn phách về được Dạ Ông tự gật đấu liền liệt, liệt rồi làm theo Nhưng năm 10 phút rồi cả giật đồng hồ trôi qua Ông cứ gọi đến khẳng cả tiếng Mà Đức vẫn ngồi như phò tượng không hồn Ông thầy cưng bấy giờ liền nhú mày Quái lạ sao lại như vậy Thầy à Thầy xem thử có nhầm lẫn gì không Nhầm là nhầm thế nào từ từ trước đến giờ làm biết bao nhiêu lễ Có chăng ông, ông không phải là bố của cậu ta thì có Ok thầy Sao thầy lại nói thế Tôi không phải bố nó thì ai Thôi Ông chỉ khó ngồi gọi thêm một lát nữa đi Dạ Gần hai giờ đồng hồ nữa trôi qua Tình hình chẳng có chút tiếng chuyển nào Ông từ thoát cả mồ hôi Còn ông thì mỗi lần gọi tin cứ như là có giao cướng vào vậy Thầy à Thế còn cách nào không chứ tôi Ông à Ông đừng gọi tên nữ vô ích thôi. Bà từ lúc bấy giờ lên tiếng ông từ nhớ mày. Bà nói sao? Sao lại vô ích? Bất ngờ bà Tư quỳ xuống. Tôi, tôi xin lỗi. Là sao? Sao tự dưng lại xin lỗi? Lúc này bà Tư mới tiết lộ một sự thật. Đó là đức không phải là con ruột của ông Tư. Mà người bố ruột của ông ta lại chính là thầy Ngọ. Vì ngày xưa hai vợ chồng bà lấy nhau đã lâu không sinh được con. Và áp lực định kiến thời đó rất lớn. Sợ mình bị mang tiếng cây độc không trái gây độc không con Thế là bà Tư mới tìm thầy ngọ để làm phép cậu tử Sau vài lần qua lại Cho đơn gái chiếc hai người này sinh mối quan hệ tình cảm ngoài luồng Một thời gian sau bà Tư phát hiện mình cấn thai Ban đầu bà chỉ nghi ngờ thôi Nhưng càng lớn thì Đức lại càng có nét giống với thầy ngọ Và ngay cả ông cũng xác nhận Sau khi xem ngày giờ bắt tử Thì khẳng định Đức là con của mình Sau khi sự thật đã ghé lộ Ông Tư bằng hoàng vô cùng Còn bà Tư thì khóc nghẹn chắp tay lại. Thầy Cương, thầy làm ơn giúp tôi. Thầy cưng bấy giờ lắc đầu thở dài. Tôi hết cách rồi. Nếu ngay từ đầu mà người nhà tiết lộ sự thật cho tôi, tôi biết bố ruột của cậu ta đã mất, thì tôi còn tính đường khác. Chứ bây giờ con làm lễ này cũng không thu hồi lại được nữa. Nói đến đây ông Thầy Cương đánh bất lực mà rời đi. Những tháng ngày tiếp theo Đức Đứng đưa về nhà. Nhưng căn nhà giả đây tuy đông người nhưng lạnh lẽo. Âu từ từ lúc biết được sự thật người cứ như trầm cảm. Ông không nói năng gì cả. Đêm nào cũng thức trắng rồi ngồi nhìn xa xăm. Bà Tư vì mặc cảm tội lỗi mà vào một ngày nọ bà bắt đầu biến mất cống đức. Chỉ để lại một mảnh giấy với nội dung tạ lỗi cầm chồng. Về phần của Trinh sau khi nỗ lực tìm kiếm khắp mọi nơi. Cô không thể nào biết được tin tức của chồng mình.